Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đây cảnh ngô xin trộm tiền của chỗ anh chưa sáng mắt ra Tôi là tôi nhất quyết phản đối Anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ chút chứ Bà Mười cuối gầm đầu không nói hưởng lại tiếp Bác hiểu kia kìa Bà ấy có cái sân ngôn lớn nhất nghĩa Cái quận Ba Đình Nhân viên lại vô số bảo mẹ qua đó là hợp lý Lúc nào bác ấy chẳng ở nhà Thì tiện chăm sóc mẹ hơn Thế có phải là, là mẹ được an toàn mặt mặt tôi Với anh cũng yên tâm hơn không Chỉ nhìn vợ rồi quay sang bảo mẹ. Hay là mẹ cứ ở với con một tuần đã rồi sau đó con sắp xếp. Hương liền thốt lên một tuần. Một tuần thì bảo mẹ luôn là một tháng cho rồi. Rồi sau một tháng thì mẹ ở đâu? Thôi cứ cho mẹ qua nhà bác hiểu là hợp lý hơn cả. Bác ấy mới bỏ vợ trong nhà rộng rãi lại chẳng mấy khi đi đâu. Dư thử thời gian mà vụ giữ mẹ. Bà Mười hiểu gió sự tình cho nên run dày đặt ly nước lên bàn rồi ngước nhìn thằng con trai. Hiểu nó ở gần đây hả con? Thế thì cha mẹ qua ở với nó vài hôm cũng được, cũng lâu lắm chẳng thấy nó về thăm. Bản thân chí cũng là người con có hiếu, có điều là toàn bộ địa vị và gia sản những ngày hôm nay đều do cha mẹ vợ nâng đỡ. Thành thử là gã cũng chẳng có tiếng nói gì ở trong nhà. Chỉ bất lực nhìn vợ rồi cũng đánh bắt xe ôm cho mẹ qua nhà địa chỉ nhà Hiểu, là con trai lớn của bà 10 hiện đang ở quận Ba Đình. Heo là một ông chủ giàu có và khá nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Hà thành này. Hắn sở hữu một sân golf xa hoa mà ai cũng biết. Chư Grab nhanh chóng chờ bà 10 lao ra con lỗ theo địa chỉ mà Trí đã căn dặn. Sau khi hỏi thăm tỉ nhân viên sân golf bảo ông chủ nhà đã trở về và đưa vội cho anh Sa Ô một mảnh giấy có ghi địa chỉ, tên tuổi và cả số điện thoại nhà riêng. Anh Sa Ô ngó chừng bên ngoài 20 khuôn mặt vương vực vào phúc khẩu. Thế bà Mười có vẻ mệt mỏi sắc mặt đắp bợt bạc thì chẳng dám hỏi han gì thêm. Anh thương tình chở bà Mười ngược về căn biệt thự của Hiếu ở tận quận Ba Đình, cách sân golf chừng hai chục cây số. Lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm cho nên ghé vào một quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát, đoàn gọi ra ngay tô phở bò nghi ngút. "Bác ơi bác ăn đi, bữa này con mời đó, ăn đi đừng cô ngại." "Tôi tôi xin cậu, tôi đổi quát cả ruột lên rồi." Bà mới run rẩy gắp miếng thịt bò còn nóng hổi đưa lên miệng nhai, có lẽ bà đói lắm. Anh Sơm thương tình nhìn bà ăn rồi bắt chuyện. "Bác lên đây tìm Mai ạ, người nhà ở đâu? À sao bác lại một thân một mình ở trấn đô thành như thế này?" Anh Sơm hỏi bác bốn lần bà mười mới chịu buông đũa. "Tôi tôi tôi lên tìm con cậu ạ. Con tôi ba đứa đều ở trên này." Anh Sơm ngạc nhiên hỏi Thế con bác có gia đình trên này chưa à, có cửa nhà hay là trọ làm thươi như cháu? Thế chúng nó đâu mà sao không có đón bác, để bác thân cò dặm trường như thế? Mà mười im lặng mấy giây của họ chỉ phát ra âm thanh thiểu thảo. Có, có đầy đủ. Anh Sơ Âm nuốt nhành bánh phở rồi móc biếu du lịch châm lại buồn hơi, đoạn lại nói. Ủa thế thế vậy cái người lúc nãy có phải là con bác không? Anh ấy trả cháu tận mấy trăm ngàn để chờ bác đấy. Mà sao gặp con rồi lại không có ở với chúng nó? Đêm hôm thế này bác còn đi đâu? Hay là... Anh Sông bỏ lửng câu nói rồi đánh ánh mắt ngại ngùng nhìn bà. Bà mười hướng ánh mắt chầm đục nhìn về xa xăm rồi đắp. Vợ nó bảo đi công tác của anh Nam cho nên tôi ở không có tiền. Chứ nó bảo tôi qua nhà con lớn là thẳng tâm đấy cậu. Anh Sông hiểu ra phần nào câu chuyện biển ả lên một tiếng. Đoạn giọng nói có phần phận út lắm. Bác ở quê lên đây một thân một mình già cả như thế này. Sao nó không cho bác ở lại rồi sáng mai đưa bác qua, con với trả cái. Để cho mẹ bơ vơ thế này cũng kỳ cao gối ngủ được sao, tài thật đấy. Nói rồi anh Sông lại bập điếu thuốc trên môi giít lấy mấy hơi. Bà Mười không nói gì chỉ cắm mặt ăn sạch tu phở không trừa lại chút nước. Anh Sông toàn tính toán tiền rồi tiếp tục chờ bà Mười tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy. Đi đúng địa chỉ đó thì anh Sa Ô mới choáng ngợp khi thấy một căn biệt thự khá lớn. Bên trong là hình như đang tổ chức một bữa tiệc, phía đèn đóm sáng choang, tiếng cụng ly keng keng và tiếng cười nói huyên náo lắm. Cầm tờ giấy nhầu nhĩ trong tay mà mười mấy đưa, anh Sa Ô móc điện thoại rồi bấm số. Vòng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng của một người đàn ông. "Alo, tôi Ngọc Hiểu đây, xin hỏi ai vậy?" "Chào anh ạ, anh có phải là anh Hiểu con của bác 10 không ạ?" ở đầu zip bên kia giọng sững sốt "Vâng tôi đây xin hỏi ai vậy?" Anh Xung liền cười, "Anh ơi, em là Xung có một anh nhờ em trở Bắc 10 nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net